các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hay như thế nào? Là cô có lỗi sao? Cô sai rồi sao? Rõ ràng chính là ngôn từ ngỡ say. 1 phút trước nói là thích cô, 1 phút sau lại ôm hôn một người phụ nữ khác, trêu cợt cô vui như vậy hay sao? Anh cho rằng chuyện thích này là có thể nói dễn sao? Anh không biết cô sẽ nghĩ thật có đúng hay không. Hờ nữa mấy ngày nay người trong trấn đều nói về chuyện của anh cùng với Lina hả? Toàn bộ người trong trấn nói rằng sắp có chuyện vui còn nói cái gì mà trai tài cái sắc hai người rất là giằng đôi, dựng cái đầu mấy người ấy, mắt đẹp buồn bực, hoàn toàn không thể khống chế ra sức mà đá chân về phía trước, một người đàn ông liền bị đá bay. Đi chết đi. Quan Nương Lâm gióng giận, vừa ra quyền ở bên phải lại đánh ngã một người đàn ông khác. Hạ chỗ cũng không phải là người đàn ông cùng ngã theo sau. Trong nháy mắt không tới mấy phút, xác chết chất đầy ở trên sàn đêm. Mấy tên cao lớn khỏe mạnh ôm lấy thân thể nằm ở trên mặt đất mà rên rỉ. "Kiểu là cái gì chứ? Tất cả đứng lên cho tôi." Trừng mấy người đàn ông đang nằm ở trên đất không chịu được kia, qua nắng làm điều chỉnh đốt ngón tay mà gióng giận, tiếng rống cấp phát ra rôm rốp, khiến cho người trong lòng đám đàn ông kia đều là run sợ. "Sơ tỷ à, xin chị đó, chúng em không chịu nổi sự dày xéo của chị nữa rồi nha." Một gã cao lớn giống như là con gấu cũng không chịu được nữa, khuôn mặt đau khổ mà cầu xin tha thứ. Đúng vậy đó sơ tỷ à, chị tha cho chúng em đi mà. Mấy người đàn ông còn lại cũng cầu xin tha thứ, nếu còn bị đánh tiếp thì bọn họ sẽ chết thật đó. Đúng là đồ vô dụng, như vậy thì không được, làm sao sau này có thể đại diện được nhà họ Đồ mà tham gia thi đấu được chứ. Quan Nẵng Lam nhìn chằm chằm vào bọn họ, "Nhừ đi, tham gia thi đấu là tranh tài, phần lớn đều là đến giờ thì dừng, nhưng cô không phải, căn bản ở đây cô không phải là mày rũa mà là đang trút giận, là tìm bọn họ trút giận đó." Nhưng mà quả mọi người đều trau khổ khảo thất trong lòng, không có ai cản trở mà mở miệng, mà nó biết rõ Quan Hằng Lam dũng mãnh hơn bất cứ ai. "Tôi đã gọi Lam Lam mà, cậu đừng kia dễ bọn họ nữa." Tiểu thư nhà họ Trồ vẫn ngồi ở một bên không thể nhìn nổi nữa rồi. Nghe giọng nói được giải cứu, mọi người cùng ném ánh mắt cảm kích tới. "Thật là tốt quá, cuối cùng thì đại tiểu thư cũng lên tiếng đòi nha." <cười> Quan Hằng Lam hừ lạnh một tiếng, lôi kéo quần áo học pháo ở trên người. Mắt đẹp tức giận liếc nhìn tiểu thư nhà họ Đồ một cái. Trấn Trừng đã nhăn nhó, "Hôm nay làm sao cậu lại rảnh rỗi, không đi làm việc lại nhàn rỗi ở đây uống trà chứ?" Đồ tiểu thư cười ngắt ngào, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vì nụ cười càng thêm mê người. "Bận thì cũng cần phải nghỉ ngơi một chút chứ." Giọng nói của cô ấy mềm mại đáng yêu, làm cho đầu của người khác châm chích, vừa thấy ánh mắt ý bảo người nằm trên mặt đất mau đi ra, thấy ánh mắt của đại tiểu thư, mọi người liền vội vàng leo ra ngoài. Phòng tập chỉ còn lại hai người. "Lam Lam à, gần đây lửa giận của cậu rất là lớn, có muốn uống một ly trà hoa quả để dỡ dằn lửa giận hay không?" Nháy mắt to màu tím xanh đẹp, đội tiểu tư tò mò nhìn cô. "Không muốn. Bây giờ cô tìm mẫn tìm người khác luyện quyền để giải trừ lửa giận, thật là đáng ghét. Cái tên ngôn từ ngữ đáng ghét, cho nên không có tới tìm cô để giải thích, xem ra người đẹp coi cảm kia làm cho anh ta vui đến quên trời quên đất rồi." Thấy lửa giận của Quan Hướng Lam rất lớn, Đồ tiểu thư cũng không thèm để ý, ngón tay dài câu quay thách rói yêu nhã uống trà. "Mà đúng rồi, cậu có nghe người trong trấn tuyên truyền lá cờ mới nhất không?" Cô vừa như là nói chuyện phiếm mà mở miệng. "Nghe chứ, hình như nguồn tử ngụ muốn kết hôn với người đẹp nước Ý đó." "Kết kết hôn ư?" Quan Hướng Lam trợn to mắt kích động hầm hừ. "Đúng vậy nha." Đồ tiểu thư gật đầu nheo lại mắt đẹp, thật là lãng mạn mà. Kết hợp nam tần tố nữ xinh đẹp, thật là đáng ngưỡng mộ nha. Ngỡ mộ cái đầu họ ấy. Kết hôn, họ nguồn kia muốn kết hôn sao? Quan Nương Lan thở phì phò mà cắn môi, là tên đáng chết kia không muốn chịu trách nhiệm với cô sao? Cái gì là không chịu trách nhiệm chứ, làm làm mà, dường như cậu rất là sốt ruột nha. Nghe được câu nói hớ thì Đồ Tiểu Thư nhẹ nhàng nháy mắt nghi ngờ nhìn cô. À mình. Quan Nương Lan ngẩng đầu nhìn cô, lại thấy có người đứng ở cửa vừa nhìn bọn họ. Thế cô lập tức cau mày. Ngôn Tử Ngự, anh tới đây làm gì? Anh tới tìm em." Ngôn Tử Ngự nhìn cô, thấy gương mặt cô vẫn tích tụ đầy lửa giận, là anh biết cơn lần giận này của quả bom vẫn còn chưa tan. "À, Nam Chính xuất hiện rồi nha." Vừa thấy Ngôn Tử Ngự thì Đỗ tiểu thư cười đến là vui sướng. "Đã lâu không gặp, thật là ngại quá. Để cho tôi và tiểu lam nói chuyện với em có được không?" Ngôn Tử Ngự gật đầu mỉm cười với Đỗ tiểu thư, vừa liếc quan hướng Lam một cái. Nói, ư, là nói chuyện gì chứ? Tôi với anh có chuyện gì để nói?" Quan Nương Lam Hung Ác nói với anh, Ngôn Tử Ngữ cười một tiếng với cô, trong mắt đen chợt lóe hung ác rồi biến mất. Dậy nha, nhận... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net